các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em có tay bán hàng mà em còn có nghề may nữa. Sửa quần áo cho khách, ờ, cũng có khi khách mang vải đến thì đặt may, em cũng đo cũng cắt luôn, thành ra bác hình quý em lắm. Nghề nhắc đến ông bà hình, ông Thành thấy nao nao hối hận. Hai mấy mấy năm xa cách, giờ gặp lại, ông không ăn chung được một bữa cơm, không mời vợ chồng bạn được một lần đi nhà hàng. Ông phổi vã chộp lấy hương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 nhẹ chỉ nắm chặt bàn tay Hương hoặc đưa bàn tay già nua của ông xoa trên lưng hoặc bấu lấy cánh tay nàng. Hương ân cần hỏi: "Anh, anh có đói không? Mình có đi ăn trước hay là mình về thẳng khách sạn?" "Về khách sạn đi, nhà hành hành lý nhiều quá, thôi đi về khách sạn." Im lặng một chút, Hương nũng nịu bảo: "Anh này, bọn này anh về đó, anh phải ở với em ít nhất là phải 3 tháng."